Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khi ôn hòa, nhưng ngay sau đó, tâm mắt đảo qua cái áo đàn ông trên người cô. Tiếp đó, chạm đến người đàn ông phía sau cô, lập tức âm ồn lạnh. Phía sau chu lăng, hướng nghị, lặng lặng đối diện anh ta, nếp mặt bình tĩnh. Lần thứ hai gặp mặt, bầu không khí giữa hai người cũng không có gì cải thiện so với lần trước. Cuộc đối đầu không thể giải thích, như sự thù địch theo bản năng giữa giống đực. Ý cười ngập tràn cho mắt Chu Lăng đã được thù lại, nhìn Thời Tuấn hỏi Sao anh lại đến nữa? Có lẽ chiếc nói tâm trạng rất tốt, giọng điệu của cô vẫn còn được gọi là nhã nhặn không có thiếu kết nhẫn như bình thường. Lấy chút đổ. Thời Tuấn nói rõ. Châu Lăng nhìn lướt qua cặp tài liệu trong tay anh ta, không yêu tâm. Đang muốn tiếp tục lên lầu, bỗng dưng như đến cái gì, nghe người qua nhìn hứng nghị. À, tuy rằng lúc trước hai người đã từng gặp mặt, Hôm nay chính thức giới thiệu một chút nhé. Cô qua loa chề tay vào Thời Tuấn, đang đứng bên kia, trinh trọng nói. Đây là con riêng của em. Lời vừa nói ra, thì hướng nghị trông thấy gặp lông mạch của con riêng, nhắn tin lại, rõ ràng là không hề muốn tiếp nhận mối quan hệ này, hoặc là thừa nhận. Không biết có phải đã đoán ra từ trước, hay là năng lực tâm lý tiêu hóa quá mạnh, anh không tỏ ra bất ngờ, nhạt nhạt gật gật đầu. Rất vui được gặp anh. Từ trên gương mặt chô lăng, thời Tuấn thu lại ánh mắt mở mịt, lấy nhìn anh. Khai khỉ. Màn giới thiệu này đã tiêu hết, kỳ nhân vốn có của Chu lăng. Việc đứng đắn hôm nay vẫn còn, những cái linh tinh khác để sau này có cơ hội sẽ nói sau. Cô kéo hướng nghĩ lên lầu, quăng lại một câu. Lấy xong rồi thì đi đi, không tiễn. Hai người đi qua bên cạnh, thời Tuấn không nhìn theo, cũng không động đẩy. Một lát sau, cuối cùng không nhịn được quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy chu lăng kéo người đàn ông xa lạ kia vào trong phòng Khoảnh khắc trước lúc cửa phòng khép lại Trong khi hở lộ ra sườn mặt của cô Cô ý dùng ánh mắt khiêu khích người đàn ông Về mặt mềm mị quyến rũ người ta Vào giờ này Đưa một người đàn ông về nhà Vội vã chui vào trong phòng Chuyện gì sắp phát sinh đã rõ ràng ràng Anh ta xoay người đi xuống dưới Ngực như bị chẹn lại Không có cách nào tháo gỡ được Anh ta có phần suy nghĩ châm trọc Hôm nay không phải sinh nhật chị em tốt của cô sao Lên giường cùng đàn ông lại quan trọng hơn tình cảm chị em sao? Dì Thu vẫn luôn thấp thỏm đứng trong phòng khách, nhìn thấy anh ta từng bước một bước xuống dưới, có hơi đau lòng mà mở miệng. Thời tiên sinh, đã muộn vậy rồi còn muốn ra ngoài sao? Thời tuấn lít nhìn bà, quấy miệng kéo xuống tựa diễu, không phải muốn ra ngoài, mà là chủ nhà hiện giờ không cho phép anh ta ở lại. Huống chi, nếu không đi ngay bây giờ, có thể anh ta sẽ không nhịn được mà làm ra một số việc quá giới hạn. Thời Tuấn vẫn không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai của bà, bước nhanh rời đi. Tới huyền quan kéo mở cửa, dừng lại một chút, vẫn cứ quay đầu lại bổ sung một câu. Dì chuối sức khỏe, chăm sóc tốt cho cậu ấy. Dì Thu lập tức rời nước mắt, vội vàng quay lưng lại che mắt. Bà không hiểu người một nhà tốt như vậy, cớ sao lại biến thành cục diện ngày hôm nay? Trong phòng ngủ ở lầu 2, Châu Lan đã cởi áo khoác ngoài của Nam ra. Giót một ly nước tựa bên bàn uống Dù bận rồi vẫn ung dung mà nhìn hướng nghỉ Đang quan sát phòng của cô Đây là lần thứ hai anh đến tòa nhà biệt thự này Cũng là lần thứ hai anh vào căn phòng này Bố trí bên trong cũng không có gì thay đổi Chân dung để trần thân trên Của thiên vương giới ca sĩ Vẫn để bên trên tù nhỏ đầu giường của cô Cơ bắp sáng bóng như được thoa một lớp dầu Đặt song song bên cạnh là bức ảnh của chính cô Phòng rất lớn Trang hoàng lẽ rất đơn giản, ngoại trừ vật dụng cần thiết ở trong nhà ra, các loại gối ôm và điểm lót lồng mịn cũng không trang trí gì nhiều. Chiếc giường kia xem ra mềm mãi vô cùng, lần trước hình ảnh cô đổ xuống, xin nước nảy lên, khiến hướng nghi ấn tượng rất sâu sắc. Đại khái là con mồi đã chui vào trong lồng, có chép cánh cũng khó mà chạy thoát. Về đến nhà, rơi vào phòng, chu lăng ngường lại không gấp rút nữa, chậm chậm uống hết lì nữa, một tù quần áo ra. Từ trong một hàng áo ngủ kiểu dáng khác nhau Cầm lấy một áo dài tay bình thường mặc ở nhà Chỉ có áo Hứa nghị Nghe thấy âm thanh dây khóa kéo quay đầu lại Đúng lúc nhìn được chiếc váy đỏ Có thể cản trở giao tiếp của con người Một cách hiệu quả Đang rơi từ trên người chu lăng xuống mắt cá chân Cô đưa lưng về phía anh Dưới ánh sáng ấm áp của đèn trùm trong phòng ngủ Phơi bày ra mảng lớn da thịt trắng như ngọc Đường cong là nước gần xứng Mỗi một chỗ đều đẹp đúng mực tựa như không phát hiện ra tầm mắt nóng rực ở phía sau, cô rũ rũ tóc, vừa đi về nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net